Cả đồng đất tự nhiên ngồi với Mỹ Á và Khâu Linh. Điều này làm tiêu chi biến gần như không nhìn được cơn phận uất trong lòng. Mỹ Á bỏ máy xuống và cười hi hi. Điều này làm Khâu Linh hỏi cô là ai gọi tới. Mỹ Á có chút thấm bộ nói. Chị mình gọi tới. Chị ấy bây giờ sang Úc nghỉ phép. Hôm trước còn ở Hawaii. Hôm nay đã sang đó rồi. Chị ấy bây giờ làm giám đốc tài chính của tập đoàn. Tết này tập đoàn tổ chức cho nhân viên cao cấp đến Hawaii và Úc nghỉ phép. Ô, chị cô bạn nghe bà nói hình như làm ở một công ty tư nhân mà đãi ngộ tốt như vậy sao? Khẩu lệnh có chút ngạc nhiên, cô chưa thấy công ty tư nhân nào đãi ngộ tốt như vậy. Ơ, Trung Á kinh doanh nước suối đứng hàng đầu trong làm việc này, chị ấy một năm cũng được vài trăm ngàn đó. Mẹ Á lắc đầu nói, đừng nhìn là công ty tư nhân nhưng bây giờ có cơ sở sản xuất ở khắp đông bắc, An Huy, An Nguyên tài sản đã vượt qua một tỷ. Trung Á, tôi biết. Đó không phải là công ty kinh doanh nước suối Đã quảng cáo trên CCTV phải không Trong này bày không phải là nước suối thương lãng sao Khấu Linh cười nói Mỹ Á không người chị của bạn lợi hại như vậy Làm đến giám đốc tài chính Ờ chị ấy mặc dù mới vào Trung Á Chưa đầy 2 năm Nhưng cũng là người có kinh nghiệm lâu trong tập đoàn Chủ của tập đoàn này là mấy anh em gây dựng sự nghiệp Mới vài năm mà đã làm lớn như vậy Mỹ Á rất đâm mộ mà nói Nghe nói hai anh em thành lập công ty này mới hai mấy tuổi chưa kết hôn. Ha ha, mê á, vậy sao không bảo chị của bạn rủ được một chút tí bạn, đó là rể quý đó. Khâu lệnh trêu chọc. Tuổi tối không được bỏ qua, thời gian này người có thể thừa kế tài sản mà thành giàu có là bình thường, có thể dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tập đoàn có đến hơn triệu thì ở Trung Quốc có mấy, dù là có thì cũng là các ông chủ rồi, đâu có người đàn đông nào chưa kết hôn. Ừ, Khâu Linh, tôi nghe chị ấy nói người ta có hai anh em, hay là chúng ta cùng nhau lấy bọn họ tài sản chia đôi, cả đời không lo dở gì, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu mua sắm du lịch đều được, thế nào? Mỹ Á cũng không hề thua kém mà cười khanh khách. Được, hay là hai chị em ta lấy bọn họ sau đó nghĩ biện pháp mưu sát. Chia đôi tài sản sẽ tốt hơn mà, không phải thoáng cái thành ba tỷ phú không trưng lên bằng Forbes đó. Khâu Linh cũng không yếu thế, cô đỏ mặt mà nói. Cả đồng ở bên nghe mà rợn tóc gáy Mỹ Á là em của mễ linh Thế giới có phải nhỏ không gì Này hai cô có phải quá điên cuồng không thế Trước mặt đông người mà nói việc Đình mưu sát như vậy không sợ tôi đi kiện sao Cả đồng nhăn nhó mặt mày mà nói Không sao mà Chỉ cần chúng tôi thành công Thì ông được 5 triệu Ông im miệng ngay mà Mỹ Á cười hì hì nói Cả đồng lắc đầu và không nói gì Hai cô gái này Điền không có hạn độ rồi Sau khi ăn tối xong Lịch buổi họp lớp là bạn Nọc có thể tự do nói chuyện Đi hát, đi đánh bài Hầu hết chọn đi hát Vừa có thể tiếp xúc gần, vừa có thể nhảy múa Cả đồng lại không có thời gian làm như vậy Lão Bành đã sớm chạy lên Ando đón nắn về Hoa Lâm Sáng mai chính là hội nghị thường trực ủy ban huyện Cũng là hội nghị để mọi người ngồi nói chuyện Buổi chiều là hội nghị thương ủy Khi cả đồng khéo léo Nó lời từ chối đi hát hắn có thể nhận ra một tia buồn trong mắt Mỹ Á, có thể từ chối lời mời của hai người Mỹ Á. Kỳ vách này cũng làm Cao Đông thấy tự hào. Chẳng qua hắn không có ý đồ gì với các cô, tâm trạng lúc còn trẻ đã không còn nữa. Ngoài việc để số điện thoại liên lạc, Cao Đông gần như không lưu gì cả. Hắn đến từ đâu, đang làm gì thì không ai biết. Chẳng qua Mỹ Á cũng không kèm để ý việc này. Chức xe Santana 2000 đi đón Cao Đông là bình thường. Những biển ANV 600. Thì có lẽ đã lộ ra bí mật nào đó của Cao Đông Biển số này là cơ quan chính quyền Hơn nữa cũng dễ làm người ta suy nghĩ Khẩu Linh cũng chú ý tới điểm này Cô là nhân viên trong cơ quan cấp bộ Cô càng thêm mến cảm với xe con biển công Mặc dù cô không biết biển ANV là ở đâu Nhưng biển số 600 lại nó rõ vấn đề Từ biển số xe mà muốn biết chi tiết của Cao Đông cũng không có Khi Cao Đông thoải mái tham gia hội nghị thương vị Và đưa ra ý tưởng của mình trong đám mới Thái Tranh Dương lúc này Này đang tham gia hội nghị quan trọng nhất sau khi y được điều lên Bộ Thương mại. Mặc dù số người tham gia hội nghị không nhiều nhưng gần như ai cũng là nhân vật cao cấp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Hồng Phúc Nghị, Phó Thủ tướng Điền Lập Sơn, phụ trách ngành công nghiệp. Chủ nhiệm Tạ Chí, Bí Ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Bộ trưởng Bộ Thương mại Trần Trạch Đông, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia Lưu Phú Đào, Phó chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ viện Khang Thượng Điền và hai nghiên cứu viên Còn mời hai chuyên gia của Đại học Nhân dân Trung Quốc và Học viện Xã hội Trung Quốc tham gia. Vì chuyện hôm nay, Thái Tranh Dương không thể không về Bắc Kinh sớm 3 ngày, cũng đã ngồi nghiên cứu với các chuyên gia, sau đó chia đề tài thành vài bộ phận, gồm anh sản xuất tài nguyên Trung Quốc, viên cảnh nguồn năng lượng quốc tế và nguy cơ đối với Trung Quốc. Mà chiến lược nguồn năng lượng đất nước cũng sẽ gặp phải áp lực chính trị và kinh tế như thế nào? Đây là điều cần phải bàn bạc. Trên thực tế, vấn đề chủ yếu của nguồn năng lượng chính là dầu mỏ và khí thiên nhiên Mấy thứ như than đá, điện thì không được xếp vào vấn đề quá lo lắng Đây chính là việc tiến hành điều tra đối với nguồn năng lượng mà Trung Quốc không thể tự cung cấp đủ Tìm ra một nguồn năng lượng về dầu mỏ, khí thiên nhiên để đảm bảo cho sự phát triển của đất nước Thái tranh dương hiểu đó, đây là khảo sát năng lực của Y Cũng là một cơ hội để thể hiện mình Theo tài liệu phân tích có thể thấy Nguồn năng lượng của nước ta khi tiến vào thế kỷ 21 nhất là dầu mỏ sẽ rất thiếu hụt, sản lượng dầu thô trong nước chỉ có thể thỏa mãn 40, thậm chí 30% cho sự phát triển kinh tế mà nguồn dầu thô ở Trung Đông hầu hết bị châu Âu, Mỹ khống chế. Mà các quốc gia như Iran, Iraq có tâm lý chống Mỹ càng lúc càng cao, điều này làm khu vực Trung Đông luôn trong tình trạng chiến tranh Hơn nữa Dầu thô nước ta muốn từ đó vận chuyển về sẽ qua vùng biển Somalia đánh quý dầm với nạn cướp biển Hơn nữa hiện nay Trung Quốc chưa thành lập cơ chế dự trữ dầu thô Nếu như xuất hiện vấn đề thì sẽ khiến việc cung cấp nguồn năng lượng nhất là dầu thô bị ảnh hưởng lớn Bây giờ khu vực Trung Á đang khá ổn định Nhưng kinh tế lại khó khăn Kinh tế Nga cũng rơi vào hố bồn Khiến bọn họ không thể có thời gian và thậm chí tập trung vào khu vực trước đây là sân sau của mình Thái Chinh Dương dự tiểu đất chi tiết cũng khá đặc sắc. Thái Chinh Dương đề nghị chiến lược sử dụng nguồn năng lượng dầu thô và khí thiên nhiên của Trung Quốc nhất định với thái độ chuyển sang Việt kết hợp sản xuất trong nước và nhập khẩu. Lợi dụng việc kinh tế Nga, Trung Á đang khó khăn, lợi dụng việc châu Âu, Mỹ vẫn còn nghi ngờ về cục diện chính trị Trung Á mà tích cực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Trung Á, xây dựng hành lang kinh tế và con đường năng lượng giữa Trung Quốc, Trung Á đảm bảo thế kỷ sau. Trung Á sẽ thành khu vực cung cấp năng lượng ổn định cho Trung Quốc Trong đó Thái Trăng Dương còn giới thiệu Cái nhìn của mình với chiến lược năng lượng của Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu Chỉ là nếu Trung Quốc không nắm bắt cơ hội này Một khi kinh tế Nga hồi phục Mỹ nhìn sang Trung Á Với Trung Á sẽ là địa bàn săn đuổi của các nước Ý tưởng này của Thái Trăng Dương Là mọi người ngồi đây đều thấy mới mẻ Trên thực tế không phải quan điểm này mới mẻ Trong giới ngoại giao thì quan điểm này mọi người đã thấy nhiều Nhất là Nga duy yếu Việc các quốc gia muốn khai thác nguồn năng lượng của Trung Á Cũng được đưa lên Nhất là mấy quốc gia có quan hệ khá thân với Trung Quốc Đều tỏ thiện ý Ở tình huống này nếu hai bên đều muốn Thì đất nhanh sẽ có quan hệ mật thiết thái tranh dường miêu tả khá khách quan Và thực tế việc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản Chưa thực sự quyết tâm tiến vào Trung Á Cùng với việc Nga chưa muốn bỏ nơi này Hơn nữa kết hợp với việc tốc độ kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh Nên tạo thành áp lực lớn đối với nguồn năng lượng điều này nó hệ thống hóa hơn các quan điểm riêng rẽ chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia tạ triết cũng tiến hành giới thiệu về phương ứng và quy hoạch của chiến lược đầu tư nguồn năng lượng của quốc gia thạch tranh dương đưa ra yêu cầu thành lập cơ chế dự trữ dầu thô chiến lược cũng được y đồng ý nhất là bây giờ giá dầu thô khá thấp nếu thành lập trụ sở dự trữ dầu thô sẽ có tác dụng lớn thúc đẩy phát triển kinh tế bộ trưởng bộ thương mại tần trạch đông đưa ra quan điểm cải cách các công ty năng lượng của trung quốc cũng thực thi ý tưởng hướng ra ngoài trọng điểm vào ba khu vực Trung Á, Nga, Châu Phi, Đông Nam Á hơn nữa ưu tiên mấy nước ở khu vực Trung Á đưa ra ý tưởng chiến lược phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc Bộ và cây cầu chiến lược thông Á Âu thống đốc ngân hàng phát triển trung ương Lưu Phú Đào cũng cổ vũ công ty nhà nước lên tiến hành đầu tư ra ngoài ý đồ vài quốc gia nên ủng hộ mạnh về chính sách và tài chính cho các công ty nhà nước khổng lồ đầu tư ra ngoài qua đó sẽ tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc Hội nghị kéo dài tới 12 giờ trưa mới kết thúc. Mấy vị chuyên gia cũng đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Phó Thủ tướng Hồng và Điền cũng đưa ra yêu cầu và đề nghị điều chỉnh chiến lược nguồn năng lượng, yêu cầu nhanh chóng thành lập văn phòng quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng do Bộ Thương mại dẫn đầu. Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Phát triển Quốc gia, Ngân hàng Xuất khẩu Quốc gia tham gia vào, nhanh chóng đưa ra quy hoạch chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn về nguồn năng lượng quốc gia. Buổi chiều. Thái Tranh Dương nhận được điện từ văn phòng của Phó Thủ tướng Hồng Nói Phó Thủ tướng muốn gặp Điều này làm Thái Tranh Dương rất thương phấn Lãnh đạo quốc gia lần đầu tiên muốn một mình gặp Y Mặc dù chỉ là vì công việc Nhưng đó là một kỷ niệm rất quan trọng trong con đường chính trị của Y Cả chiều đó Thái Tranh Dương trao đổi với Phó Thủ tướng Hồng Về việc Trung Quốc dùng cách nào để quan hệ với Trung Á Nhất là nếu làm như vậy Thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào Với quan hệ giữa Trung Quốc và Nga Dù sao, Nga đã hoàn toàn nghiêng về chủ nghĩa tư bản. Tây Âu muốn Nga theo chế độ này để hòa hợp với mình, và sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng làm người Nga hứng thú. Trung Quốc cũng cần sự hợp tác và ủng hộ trong lĩnh vực quân sự của Nga. Làm như thế nào để phát triển quan hệ thương mại và năng lượng với Trung Á mà không ảnh hưởng tới quan hệ với Nga là điều cần suy nghĩ. Đã khỏi văn phòng Phó Thủ tướng, Thái Trần Dương không nhịn được cơn hứng phấn trong lòng. Y cảm thấy Phó Thủ tướng đất hứng thú với quan điểm của mình, Hơn nữa còn tỏ vẻ khẳng định, yêu cầu mau chóng thành lập văn phòng quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng quốc gia, nhanh chóng đưa ra quy hoạch thống nhất. Thạch Tranh Dương từ giọng của Phó Thủ tướng mà nhận ra vài điều, Đại hội Đảng lần thứ năm và Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 sẽ quyết định chiến lược phát triển kinh tế trong 5 năm tới, mà chiến lược năng lượng chính là quân cờ không thể thiếu. Thạch Tranh Dương về văn phòng mà không nhịn được cười phanh lên, đồng thời cũng phải bồi phục tâm nhìn của Cao Đông. Cao Đông này sau này có thể nhìn xa như vậy có thể ý thức được vấn đề năng lượng sẽ là hạn chế lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế của đất nước trong mấy chục năm tới. Ngay cả bản thân Thái Tranh Dương cũng phải cùng người bên dưới dùng một thời gian nghiên cứu, sau đó nghe nhiều chuyên gia phân tích mới dần hình thành quan điểm này. May mắn hay là thiên tài, Thái Tranh Dương cảm thấy vế sáu nhiều hơn. Thái Tranh Dương không tin phán đoán của một người luôn gặp may. Thái Tranh Dương không nhìn được gọi điện cho Cao Đông để chia sẻ sự vui sướng trong lòng mình. Cao đồng Nghệ cũng vừa vui vừa nối tiếc, quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng quốc gia chính là mô phỏng chiến lược của Mỹ, quốc gia có thể vì như vậy thành lập bộ năng lượng không? Nếu là như vậy thì hắn hy vọng Thái Tranh Dương có thể quay về tỉnh An Nguyên, thành tựu dựa cho hắn là không thể, không chừng vị trí bộ trưởng Bộ Năng lượng quốc gia sẽ rơi vào đầu Thái Tranh Dương. Cả đồng cũng nhắc Thái Tranh Dương một chút chiến lược quy hoạch cũng là quan trọng nhất, nhưng hành động trong thời gian ngắn mới quan trọng hơn, thời cơ sẽ qua mất, hơn nữa phó thủ tướng là người làm việc nhanh nhạy, không được chậm trễ không chờ đợi, làm như thế nào để đẩy nhanh tốc độ chứng thực ngay mới là quan trọng. Cả đồng bỏ máy xuống mà thở dài một tiếng. Thái Chanh Dương coi như đã bắt đầu phát huy tác dụng ở tầm quốc gia, mà hắn vẫn chỉ có thể ngồi ở một huyện nghèo. Cả đồng thở máy đi trong phòng và bớt suy nghĩ không thực tế này đi. Điều quan trọng nhất đối với bây giờ là làm sao phát triển kinh tế hoa lâm. Hằng một với tập đoàn Trần Thị về cơ bản đã xong. Do được công an huyện Hoa Lâm bảo vệ sự hợp pháp, Trần Thiên Thủy lên trực tiếp bay về trụ sở chính tại Malaysia, dục người ở đây đồng ý việc tăng cường đầu tư dây chuyền sản xuất mới với giá 20 triệu ở Hoa Lâm, sản xuất chủ yếu sẽ xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ. Tập đoàn Trần Thị cũng sẽ phái nhân viên kỹ thuật đến tập vốn cho nông dân về việc chống chọt, chống sâu bệnh. Tập đoàn Vũ Thái cũng đã mở rộng thêm quy mô của nhà máy chế hạ khẩu, điều này là nhờ Thái Tranh Dương đang ngầm ám chỉ khi kiểm tra trụ sở của tập đoàn, hy vọng tập đoàn Dụ Thái tăng cường đầu tư vào khu vực Trung Tây, mở rộng sản xuất trẻ, mở rộng thị trường. Tập đoàn Dụ Thái Bắc Kinh cũng có chỗ dựa, nhưng được lãnh đạo Bộ Thương mại quan tâm như vậy, Liên vội Bang hiểu ý, nó sẽ tăng cường đầu tư. Mà quê quả Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Trinh Dương lại là tỉnh An Nguyên, tất nhiên tập đoàn Dụ Thái biết chọn ở đâu. Theo mấy hình chạy bò sữa không ngừng xuất hiện, trụ sở trông còn mở rộng, nghe nuôi bò sữa bắt đầu ấm lên, cả đồng cũng thấy điểm này làm như thế nào để khiến ngành sản xuất sữa phát triển ổn định và hợp lý là điều cao đông cần suy nghĩ. huyện hòa lâm có điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển ngành bò sữa là ưu thế trời ban. nếu như có thể đưa mấy nhà máy sữa vào sẽ thúc đẩy ngành phát triển này. trong hội nghị thường ủy và hội nghị thường trực ở ủy ban cao đông đưa ra đề nghị xây dựng khu vực trồng cầu ở phía bắc, xây dựng trụ sở trồng cây ăn quả phía nam, cố vụ phát triển ngành sản xuất chè và ngành du lịch, lợi dụng cải tạo thành cũ mà tăng tiến độ xây dựng thành thị phát triển ngành bất động sản tốt, tích cực biến ngành chế biến thực phẩm và du lịch, làm ngành chính của huyện Hoa Lâm. Mấy điều này đã được Cao Đông và Quyết Toàn Hiếu nghiên cứu trong hơn một tháng, cũng hỏi ý kiến mấy vị Phó Chủ tịch huyện khác để đưa ra quy hoạch phát triển của Hoa Lâm. Điều này làm cho các vị thường vụ rất hứng thú, nhất là Cao Đông đề cập phát triển ngành sữa, tranh thủ biến ngành sữa và chế biến thực phẩm thịt làm hai ngành hàng đầu. Điều này làm các thường vụ có nghi vấn về việc Hoa Lâm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp lương thực nhất là Miêu Nguyệt Hoa phụ trách mảng nông nghiệp cũng có thái độ phản đối. Theo cô thấy phát triển ngành chăn nuôi gia súc và cây ăn quả có thể tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhưng ngành sản xuất lương thực là điểm cơ bản không thể bỏ. Nhất là việc xây dựng trụ sở đón quả thì cũng có thái độ nghi ngờ. Cô cho rằng Hoa Lâm vốn không có nhiều đất trồng cái lương thực đã ít nếu chúng đón quả ở ngoài ô thì còn dễ. Hoa Lâm bỏ qua sản xuất lương thực sai với chính sách chung của quốc gia. Tạo diễn cũng ủng hộ có hạn với Miêu Nguyệt Hoa cho đàn việc phát triển hoa quả nên ở đồi núi phía Nam mà không phải đồng bằng, nếu không sẽ chiếm dụng đất dùng cho sản xuất lương thực. Chẳng qua Tào Uyên mặc dù chị không đồng ý với Cao Đông, nhưng chị đưa trong hội nghị thường trực ủy ban mà thôi. Trong hội nghị thường ủy, y lại im lặng làm Cao Đông có chút ngạc nhiên. Toàn Hiễu, xem ra quan niệm, tư tưởng của cán bộ vẫn có vấn đề. Tôi đến phòng đông nghiệp và nghe không ít ý kiến. Ai cũng nói nếu xây dựng khu vực đất ngoại ô trồng rau, hoa quả, Thì Hoa Lâm về cơ bản bỏ qua sản xuất lương thực. Vậy phù hợp chính sách của quốc gia không? Bây giờ là thời đại gì mà còn nghĩ như vậy cơ chứ? Hoa Lâm vốn không có truyền thống sản xuất lương thực. Dù nào sản lượng hay giá trị của lương thực đứng đầu toàn tỉnh hay thị xã cũng có sao chứ? Cả đồng thở dài một tiếng. Hắn cũng có thể nghĩ đến điều kiện đất và nước ở ngoài ô Hoa Lâm là rất tốt. thích hợp trồng đau. Qua đó sẽ giải quyết sức lao động dư thừa. Lợi ích là quá lớn. Chủ tịch Cao tôi thấy ý tưởng ngài đưa ra mặc dù bị phản đối nhưng đúng là đã hấp dẫn mọi người mặc dù có ý kiến phản đối nhưng tôi cho rằng đó là bình thường hơn nữa góc độ phản đối của bọn họ đều giống nhau ví dụ như bí thư là và bí thư bạn chủ yếu lo lắng nó không phù hợp chính sách sản xuất lương thực của quốc gia nếu như nói thì giáo ủng hộ việc hoa lâm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp thì tôi tin bọn họ sẽ thay đổi thái độ phó chủ tịch tàu đi phản đối trong hội nghị thường trực ủy ban nhưng trong hội nghị thường ủy không tỏ thái độ và chủ yếu là phó chủ tịch miêu Tôi cảm thấy chị ta nghĩ nếu như vậy thì tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm giảm mạnh, có đó chỉ là ngành phụ trợ mà thôi. Quý toàn hữu cũng được tham gia nghe trong hội nghị thượng ủy, y ngồi đó mà quan sát các vị lãnh đạo tổ đưa ra kết luận. Xem ra Miêu Nguyệt Hoa lo dần bị mất quyền lực. Cả đông cười nói, lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử. Có tôi như ả ư, nực cười. Chẳng qua điều này cũng đã thực tế. Nếu ta quy hoạch thì ngành chăn nuôi gia súc và nuôi bò sữa đều phục vụ công nghiệp thực phẩm, mà ngành trồng hoa quả cũng phục vụ công nghiệp thực phẩm, bây giờ ngành rau lại phục vụ cho thành thị, khu trồng chay phục vụ cho ngành sản xuất trẻ, hơn nữa sự kết hợp càng lúc càng mạnh, công việc chúng ta phụ trách cũng bị đẩy sang bờ. Quế toàn hữu nhíu mày. "À muốn làm việc tốt, tôi tìm còn không được, chỉ sợ à không muốn làm." Cả đồng lắc đầu. "Chỉ cần muốn làm" Có việc thì tôi còn mong giao hết công việc cho bọn họ, tôi là ông chủ ngồi đó mà chỉ điểm. Ha ha, chủ tịch cao, nguyên vọng của ngài là lý tưởng hóa, chủ tịch huyện muốn vứt hết việc đứng bên xem là không phù hợp với tình hình của nước ta. Quế toàn nhíu cười. Đáng mê là cơ quan chỉ điểm mà. Anh nói không đúng rồi, chính quyền phải làm việc, những chính quyền trên khách công việc giữ sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng là về phương châm chính sách, không phải là hư vô. Chỉ có thể là tương đối mà thôi. Chính quyền cần áp dụng những lý tưởng của đảng và công việc. Cả đồng rất bình tĩnh. Chủ tịch cao. Từ sau nghe người này giống một bí thư nó đa chứ không giống một chủ tịch. Quê Toàn Hiễu nháy nháy mắt mà nói. Anh không cần thăm dò làm gì. Tôi đang là chủ tịch huyện hiểu không? Cả đồng nghe đại ý trong lời nói của Quê Toàn Hiễu. Anh dồn tâm trí vào làm việc đi. Hà hà chủ tịch cao. Tôi làm tránh văn phòng ủy ban huyện Thì sẽ không gây phiền cho ngài mà Quế toàn hữu cười nói Chồng qua tôi nghe ít tin tức là Bí thư là có thể được điều lên trên Ồ Cả đông ngần ra mà nói Anh nghe được tin gì Phó chủ nhiệm hứa Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Bị ung thư phổi nên mới mất Ngoài ra phó chủ nhiệm Tương năm chương Cũng đã từ chức mà sang bên Mỹ sống với con gái Vì thế thiếu hai vị phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Bí thư La vừa lúc tới tuổi, nếu không được chọn sẽ mất đi cơ hội, nghe nói thị ủy cũng có ấn tượng tốt đối với Bí thư La, có lẽ cũng muốn điều Bí thư La sang đại hội đại biểu nhân dân. Quế Tuấn Vũ cười cười mà nói, bản thân Bí thư La sợ là cũng muốn nhân cơ hội này tiến lên một bước, hơn nữa hai năm qua hoa lâm trung nam phát triển rất nhanh, đây có như là thành tích giữ sự lãnh đạo của Bí thư La. Cả đồng không khỏi giật mình, thực tế trước Tết hắn cũng đã có tin này hắn cũng đã hỏi La đại hải có muốn tranh thủ chức phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã hay không bản thân La đại hải cũng dao động nhưng lại lo không đủ điều kiện y làm bí thư huyện ủy mới hơn năm mà vị trí phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân đều là người từ phó thị trưởng hoặc thương vụ thị ủy đi sang làm hoặc là cục trưởng đó đó có nhiều năm công tác không có mấy bí thư huyện ủy được điều thẳng lên làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã chỉ may ra bị gia thái làm bí thư huyện ủy hai khóa mới có hy vọng lúc ấy La Đại Hải cũng biết mình làm bí thư huyện ủy cho đến tuổi rồi có thể đến làm chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân huyện và lôi hẳn Cao Đông thật ra đề nghị La Đại Hải cũng nên hoạt động một chút tìm gặp lão lãnh đạo gặp lãnh đạo chủ yếu của thị ủy Cao Đông cũng tin với số năm làm chủ tịch huyện bí thư huyện ủy hoa lâm không ít của La Đại Hải thì chẳng lẽ không đủ sao La Đại Hải cũng nghe theo đề nghị của Cao Đông đúng như Cao Đông nói anh không tranh thủ thì ai biết anh muốn lên Hoặc là lãnh đạo cho rằng anh muốn ở lại huyện, dù không thể lên thì trong lòng lãnh đạo cũng thấy thiệt cho anh, sau này không phải suy nghĩ nhiều hơn cho anh sao. Sau đó Cào Đồng cùng Liêu Đạo Nguyên ăn cơm với ký dư hồng, thì nghe ký dư hồng có suy nghĩ về vấn đề này, chẳng qua rốt cuộc có xác định hay không thì lãnh đạo không thể nói no rõ với hắn. Chẳng qua hôm nay Quế Toàn Hữu nói như vậy tức là việc này đã trở lên mặt nước. Giữa tháng 3, Đại hội đại biểu nhân dân thị xã được diễn ra, Trong hội nghị tuyển ra hai phó chủ nhiệm mới, một trong hai người đó là Bí thư huyện ủy Hoa Lâm La Đại Hải. Theo đó, La Đại Hải cũng chính thức từ chức Bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Một loạt biến động nhân sự của thị xã Ninh Lăng cũng diễn ra, Thị ủy miễn chức quá Bí thư huyện ủy và Phó Bí thư huyện ủy Phong Đình, bổ nhiệm Phó Bí thư Tạ Ba làm Bí thư huyện ủy Phong Đình, đồng thời còn miễn chức Trưởng ban thư ký huyện ủy Thương Hóa, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện được đề lên làm Bí thư huyện ủy. Tào Yên được điều tới Thượng Hóa làm Phó Vi Tư huyện ủy, Chủ tịch huyện. Trong Đại hội đại biểu Nhân dân huyện Phong Đình cũng đã chấp nhận để chân lương tư chức Chủ tịch huyện. Trồi lên đài Chủ tịch, Cao Đông rất bình tĩnh. Bên phải hắn chính là Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Vạn Chiêu Dương mới được bổ nhiệm, ngồi chính giữa là Phó Vi Tư thị ủy Tương Quyển Hoa, bên cạnh nữa là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Trương Thiên Phóng, Hoa Đức Tài cũng mới được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân huyện. Đây là hội nghị miễn nhiệm cán bộ. Ngoài lãnh đạo thị xã thì cũng chỉ có Cao Đông, Hoa Đức Tài và Vạn Chiêu Dương được tham gia. Bởi vì liên quan đến một loạt biến động nhân sự, mặc dù người bên dưới coi như biết nhưng thị ủy vẫn chưa có văn bản chính thức công bố, mọi người vẫn coi như chưa đó. Hội nghị do Phó Bí thư, Chủ tịch huyện Hoa Lâm Cao Đông chủ trì. Trình tự rất đơn giản. Đầu tiên do Trương Thiên Phóng tuyên bố quyết định bổ nhiệm của thị ủy đối với Hoa Lâm. Sau đó, Phó Bí thư thị ủy Tương Quyển Hoa đưa ra chỉ thị. Sau khi tuyên bố xong, các thường vụ liền đi lên đảng chủ tịch, tất cả đều diễn ra theo trình tự. Hắn bốn hy vọng Quế Toàn Hiễu có thể ở lại Hoa Lâm, nhưng tất nhiên thiệu ủy không thể làm theo ý đồ của hắn. Quế Toàn Hiễu đều tới làm thường vụ quận ủy, tránh văn phòng ủy ban quận Tây Giang, có như lên chức. Kỳ Dư Hồng cũng cho Liêu Đạo Nguyên đổ mặt mũi, mà tương quận Hoa cũng có nhiều tác dụng. Tiền kinh lương được điều tới phong đình làm phó chủ tịch huyện, miễn cưỡng coi như đều đáp khỏi Hoa Lâm ngoài ra còn có tàu nguyên được điều tới thường hóa lần này có thể nói cán bộ hoa lầm được điều chỉnh rất nhiều theo ý đồ của thị xã trong hội nghị thường ủy huyện ủy phải tiến hành phân công đừng dựa văn đảm nhiệm chức quyền chủ tịch huyện chủ trì công việc chính quyền lỗ đạt thay vạn trường dương phụ trách đảng đoàn bang quân làm phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mà vi biểu vào thường vụ còn như thay thế miêu nguyệt hoa cả đồng vốn hy vọng vi biểu trực tiếp làm phó chủ tịch thường trực nhưng thị xã không chấp nhận hoặc là nói thực lực của châu thị trưởng chưa biến mất, Miêu Nguyệt Hoa đã thành phó chủ tịch thường trực, mà Vương Dĩ Khải thay thế bạn quân làm thư vụ huyện ủy, bí thư chính pháp. Đồng chí Cào Đông mặc dù còn trẻ nhưng có lý luận chính trị uyên bác, đã từng làm việc ở cơ quan cấp tỉnh, kinh nghiệm công tác phong phú, khi đảm nhận chức phó chủ tịch và chủ tịch huyện khiến kinh tế Hòa Lâm phát triển nhanh nhất từ trước đến nay. Ba chỉ tiêu quan trọng đều đứng đầu thị xã, trở thành ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế của Ninh Lăng duy trì bộ máy ổn định có sức chiến đấu là điều cần thiết tôi hy vọng đồng chí Đặng Duy Phương có thể nhanh chóng dũng nhập vào bộ máy tướng Bửu Hoa nói xong bên dưới vang lên tiếng bố tang chưa sớm cả đồng và Đặng Duy Phương đi sát theo sau tướng Bửu Hoa và Chung Thiên Phóng mà nói bí thư trưởng ban chiều nay không bố trí ở khách sạn hoan lâm mà tổ chức ở nhà hàng kỳ lân quan chỉ mất hai phút đi xe tiểu cao cậu lại đinh chút điều tôi và bí thư tường xào Tôi nói với cậu Hôm nay Hoa Lâm là điểm cuối cùng Mấy quận khác thì tôi và Bí Thư tường đã tuyên bố xong Hôm nay sẽ không sợ Nhưng cậu và Dự văn coi như hợp làm bộ máy Thì cũng phải tỏ vẻ chứ Hôm nay hai đấu hài không cho thêm người khác Tâm trạng Trường Thiên Phong cũng khá tốt Lập tức đồng ý Tôi nghe nói nhà hàng kỳ liên quan Đã mở mấy tháng mà không có thời gian đến Nghe nói xây dựng theo tiêu chuẩn ba sao Được Trường Ban Trương Vậy bước điệu hôm nay Chúng tôi nhất định sẽ được Tôi và chủ tịch diêu Văn đấu với ngài và bí thư tường, không thêm ai khác. Cao Đông cười nói Nhà hàng kỳ lân quan được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp Chủ yếu là suy nghĩ đến việc khu du lịch cần một nhà hàng có quy mô tương đối Mỗi lần đến nhà hàng kỳ lân quan Đổi tới khách sạn Hoa Lâm thì thấy khách sạn Hoa Lâm như một người phụ nữ nông thôn Mà nhà hàng kỳ lân quan lại như một vũ nữ ở thượng Hải vậy. Đường Diệu Văn đi chậm hơn Cao Đông nửa bước Cao Đông và Trương Thiên Phong nói chuyện tùy tiện như vậy Làm Y có chút ngạc nhiên. Ở trên thị xã, Y nghe nói Cao Đông của Hoa Lâm giỏi làm kinh tế, kinh tế Hoa Lâm một hai năm qua phát triển gần như do một tay Cao Đông làm ra. Thậm chí trên thị xã còn nói ưu điểm lớn nhất của La Đại Hải chính là Để mặc Cao Đông mạnh dạng làm việc, can đảm ủng hộ Cao Đông làm việc không theo đường đối cũ. Trước khi đến Hoa Lâm, Đinh Diệu Văn làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy nên ít có cơ hội quan lại với Cao Đông, thậm chí chưa từng cùng ăn. Đến khi xác định, đó là y làm chủ tịch huyện Hoa Lâm, thì y mới nhớ La Đại Hải và Cao Dương để mời Cao Đông ăn cơm. Nhưng y hiểu không mấy về Cao Đông, chỉ cảm thấy vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này có cái nhìn mới về phát triển kinh tế mà thôi. Bây giờ y mới biết, quan hệ mật thiết giữa Bí Thư Cao và Trường Ban Trương. Về tuyệt kiện như vậy đâu phải Bí Thư, chủ tịch huyện bình thường nào cũng làm được. Hoa Lâm là huyện đầu tiên của thị xã xây dựng nhà hàng, khách sạn cấp 3 sao tuyệt đối đừng ăn quen mà làm mãi như vậy huyện khác không theo kịp đâu trường thiên phóng cười phá lên nói hà hà đâu có thể thế chứ theo sự phát triển thì sau này hoa lâm chúng tôi sẽ có thêm khách sạn ba nữa nhất là giai đoạn hai của khu du lịch kỳ lân quan núi hất lùn hoàn thành khách sạn suối nước nóng thậm chí phải tầm bốn sào đến lúc đó sẽ mời trưởng ban và bí thư tường đến tắm suối nước nóng đó là nơi tốt để bảo dưỡng sức khỏe cả đồng một bên Cùng hai người đi ra một bên cười nói Chủ tịch diêu Văn đi thôi Anh ngồi xe tôi Xe của tướng huỳnh Hoa đi phía trước Tiếng xe nghe hơi ổn Bí thư tương xe này của ngài cũ quá rồi Cũng nên đổi xe chứ Cả đầu nhìn xe của tướng huỳnh Hoa Thì nó đã có tuổi Mặc dù được bảo dưỡng tốt Nhưng cũng ít nhất đi 7-8 năm rồi Hà hà Bí thư kỳ và thị trường mạch Vẫn dùng xe cũ mà Xe này của tôi cũng được Chẳng qua xe của Trường Ban Trương thì đúng là quá cũ Cũng có vài đời lãnh đạo rồi Tương Nguyễn Hoa nhìn Trương Thiên Phóng Đối nói với Cao Đông Hà hà Một chiếc xe không quá đơn giản sao Trường Ban Trương thích xe Hoàng Quan hay là Audi Xe Hoàng Quan thì có vẻ hơi cổ Audi thì không có biến hóa gì Hay là mua một xe Audi A6 Cao Đông tùy tiện nói Được rồi Cao Đông Tôi dù đổi xe thì cũng là thị xã bỏ tiền ra mà Sao đến lượt Hoa Lâm được Trình Thiên Phóng khá nghe thẳng Xe của y không phải xe xịn Xe tốt thì không dám mua Xem ra chỉ có Audi 100 là thích hợp Cao Đông cười nói Vẫn là huyện tốt hơn Mua được xe Santana 2000 đã hài lòng rồi Xe Santana 2000 mà cậu hài lòng được sao Cả bảy huyện, hai quận của Ninh Lăng Chỉ có Hoa Lâm là toàn người dùng Santana Ngay cả Lão Mục cũng ý kiến Trình Thiên Phóng cười phá lên Đúng rồi Xe của chủ nhiệm La thì Hoa Lâm đừng đòi lại Diệu Văn mới tới cậu phải suy nghĩ đó Trường Văn Trương yên tâm Chuyện ngày giao có bao giờ tôi không để ý Chủ nhậm la công tác ở Hoa Lâm vất vả như vậy một xe đáng gì chứ Hơn nữa là xe công Dùng ở đâu chẳng như nhau Lão Đường tôi sẽ nói với phòng tài chính Để bọn họ mau chóng chuyển tiền mua xe Chỉ hai ngày tới là có xe về Cao Đông cười nói Trường tiền phóng thầm than Cao Đông này luôn nói tốt Đã tay rộng rãi đừng nhận huyện phải có tiền mới được nếu là thương quá mà bỏ ra vài trăm ngàn mua xe cũng không dễ. trong bàn ăn mặc dù tướng Quyển Hoa tiến hành sao luôn chiến nhưng đối mặt với nhiệt tình của Cao Đông hơn nữa rượu Bích Ngọc nhũ uống rất ngon đến cả tướng Quyển Hoa và Trưng Thiên Phóng rất nhanh không chống đỡ được. chẳng qua làm Cao Đông không ngờ Đừng Diệu Văn ở tình huống ưu thế như vậy mà còn ngã trước, điều này làm Hoa Lâm hơi mất mặt. Đừng Diệu Văn cũng nhận ra điểm này nên nó vào V K C nôn ra, sau đó y ra ngoài uống tiếp có chế nào uống trên đó khiến cao đồng cũng có cái nhìn tốt hơn theo cao đồng thấy thu đều có thể nhưng không thể thua về khí thế trước đó cao đồng không đánh giá cao đường dự văn đường dự văn đã hơn bốn tuổi nhưng vẫn làm bên đoàn và cơ quan tuyên truyền gần như không làm ở cơ sở bao giờ duy nhất y từng làm ở cơ sở chính là làm một năm phó bí thư đảng ủy xã của quận ninh lang trước đây bây giờ là quận đông giang sau đó được điều lên ninh lang làm phó bí thư quận đoàn phó bí thư thị đoàn cuối cùng được điều sang làm phó trưởng ban tuyên giáo. Đối với người chưa trải qua công tác cơ sở mà đột nhiên được phái tới Hoàn Lâm, năng phát triển ở tốc độ cao làm chủ tịch huyện, cả đồng có chút không hài lòng, hắn muốn một người phù hợp tốt với mình, toàn lực khiến kinh tế Hoàn Lâm đứng đầu thị xã, vị thế vị trí chủ tịch huyện là rất quan trọng, nhất là sau khi hắn thành bí thư huyện ủy thì rất nhiều việc cụ thể hắn không tiện tự mình làm mà phải do chủ tịch huyện làm. Nhưng Dương Diệu Văn có thể gánh vác trọng trách này không? Đường Diệu văn khá nghi ngờ, hơn nữa có năng lực là một chuyện, có thể hợp tác tốt hay không mới là một chuyện. Vì thế đường Diệu văn có toàn tâm toàn lực hợp tác với án này không, điều này cần thời gian quan sát. Chẳng qua biểu hiện trong bản tiệu của đường Diệu văn làm cao đông tán thành, uống không tốt không sao, chỉ cần có khí thế là được. Lúc này trong người đường Diệu văn đang rất khó chịu. Yêu thế lớn nhất của y là hạn chế hút thuốc uống rượu, chỉ thiếu một loại thôi đã khó có thể dung hợp vào các quần thể. Trương Qua cũng may lúc ở ban tuyên giáo thì y chỉ là phó trưởng ban, má mao bình này là phụ nữ nên không hút thuốc, uống rượu cũng ít, cho nên đường rượu văn có thể lui. Bây giờ được phái xuống Hoa Lâm làm chủ tịch huyện thì anh muốn trốn cũng không được. Tương Nguyên Hoa và Trương Thiên Phong chỉ chúc mừng y làm chủ tịch huyện, y đã không nhịn được. Mời lại hai chén là đất bình thường, hơn nước còn mời cao đông, như vậy 6 chén vào bụng làm y không chịu được. Đã khỏi bị Dạ dài của y còn khó chịu hơn là bị bệnh Nhìn căn phòng sáng đèn Đừng dự văn lần đầu cảm nhận được Muốn trình cái công việc ở cơ sở Thì chứng ngại của y chính là uống điệu kém Dù là cấp trên 10 điệu Cấp dưới 10 điệu Nếu anh không nhận thì sẽ là nguy cơ Hơn nữa anh uống không được Mỗi lần uống vào rồi nôn ra Với có hại cho sức khỏe Với mất hình tượng Nên đừng dự văn đành về thờ ra một tiếng Điệu hại người Cả đồng lúc này Đang không ngừng mời hai người kia Nhìn mấy vị lãnh đạo của Hoa lâm như bạn dương Lỗ Đạt, Bàng Quân còn đang đợi uống hai chén với mình, còn cả vị trợ lý, chủ tịch huyện chuẩn bị bầu làm phó chủ tịch, Hoác Vân Đạt. Đường dự văn đúng là muốn ngã xuống, dù sao cuối cùng đều ngã, tôi thân hết nhận lúc chưa ngã mà uống, yên nhất phải đảm bảo tinh thần. Nào, chủ tịch đường, anh mới tới Hoàn Lâm, lão hoa tôi mời anh một chén, sau này bốn bộ máy của chúng ta thì nên tìm hiểu cơ hội tụ tập một chút bí thư cao làm chủ tịch huyện luôn có quan hệ rất tốt với bên đại hội đại biểu nhân dân huyện hy vọng chủ tịch đường tới cũng ủng hộ công việc của đại hội đại biểu nhân dân hoa đức tài ở Hoa lồng rất lâu có mạng lưới quan hệ rộng ở các xã thị trấn bên dưới mặc dù y có năng lực bình thường nhưng không có tà xấu mấy y có quan hệ tốt đối với cao đồng cuối năm vừa rồi la đại hải cùng lãnh đạo sang malaysia singapore và hồng kông cao đồng cũng cực lực đẩy hoa đức tài đi cùng điều này làm hoa đức tài vừa cảm ơn vừa hài lòng hơn nữa năm trước cào đồng thường xuyên mời đại hội đại biểu nhân dân đi thị giác công việc ở vấn đề tài chính cũng thoải mái hơn thời của châu trì trường la đại hải nên quan hệ giữa đại hội đại biểu nhân dân và chính quyền huyện cũng thoải mái hơn hòa đức thải nói như vậy làm đường rượu văn đâu còn đường lui y là quyền chủ tịch huyện vậy hôm nữa sẽ tuyên cử mặc dù từ góc độ bình thường thì không vấn đề gì nhưng không có nghĩa không có việc cào đồng này không phải ví dụ đó đang sao vùng đào đoạt chức đã đít mai anh hòa đi Nhảy phiếu lên chức, hơn nữa còn làm thị ủy phải chịu đựng, Hoa Lâm đã có lịch sử, ai dám đảm bảo nó không xảy ra nữa. Bây giờ Cao Đông mặc dù đã làm bí thư huyện ủy, nhưng hắn ở Hoa Lâm không lâu, hơn nữa còn trẻ nên quan hệ với bên dưới là như thế nào thì Đường Diệu Văn không rõ. Mặc dù sau khi ăn xong, La Đại Hải và Cao Dương nói rõ với Đường Diệu Văn, có Cao Đông ở Hoa Lâm thì tuyển cử không vấn đề gì, nhưng Đường Diệu Văn vẫn có chút lo lắng đừng rượu văn cầm chén lên uống cạn điều này làm hoa đức tài hai lòng gật đầu tướng huỳnh hoa và trương thiên phóng cũng mơ hồ nghĩ tới việc này nên nói cạo đông đức tài đại hội tuần sau bố trí đến đâu rồi hoa lâm là huyện cuối cùng tiến hành tuyển cử chủ tịch rượu văn và phó chủ tịch vân đạt nhất định phải trúng tuyển đây là nhiệm vụ tổ chức ra trong hoa lâm bí thư tương yên tâm tôi lấy tính đảng cam đoan đại hội của hoa lâm sẽ thành công viên mãn chủ nhiệm hoa đã chuẩn bị sẵn sàng thủ tục Từ mai tôi sẽ cùng lão Đường, lão Hắc xuống các khu thị xã, thị trấn đi một vòng, dành thời gian đến các phòng ban, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Ừm, tôi tin bộ máy Hoa Lâm bây giờ có sức chiến đấu, hy vọng mọi người nắm bắt cơ hội lịch sử, cùng xây dựng Hoa Lâm thành lá cơ đầu của Ninh Lăng. Tương Quyền Hoa hai lòng gật đầu. Ừm, cao Đông này, bí thư tướng rất coi trọng Hoa Lâm nên chúng tôi mới có thể chọn Hoa Lâm. Mã Hoa Lâm điều chỉnh bộ máy chỉ kém Phong Đình cùng Thương Hóa, bí thư kỳ đến Phong Đình, thị trưởng mạch đến Thương Hóa, tuần sau tôi sẽ đến Hoa Lâm, các anh không được gây chuyện cho tôi đó. Trình Thiên Phong đều đùa nửa thật mà nhắc, y không lo Đường Diệu Văn, nhưng Hoa Tuấn đạt lại khác, dù sao tính bài ngoại của Hoa Lâm rất cao, hơi không cẩn thận là gặp vấn đề, hơn nữa phó chủ tịch huyện không chúng cử là đất bình thường, nhất là khi Ca Đông mới làm bí thư huyện ủy. Trương Văn Trình yên tâm Còn sau ngày tới chỉ cần uống trà nghe kết quả là được." Cả đồng tự tin vô ngược nói. Đinh Diệu Văn và Hoắc Vân Nạt mặc dù đều tươi cười, nhưng bọn họ tin vào Cao Đăng Bang Dương thì khó có thể biết. Đinh Diệu Văn còn đỡ hơn một chút, dù sao y cũng là phó bí vi thư viện ủy, có danh phận này thì dù như thế nào cũng dễ triển khai công việc, quyền chuyển cũng dễ hơn. Nhưng Hoắc Vân Nạt lại rất lo lắng, Hoa Lâm có tính bài ngoại thì y sớm nghe thấy Dù là khi Châu Trì Trường làm bí tư viện ủy cũng khó có thể khống chế hoàn toàn Hoa Lâm, hơn nữa khi đó hai người Phương Chỉ Quốc và Điền Hoa rất mạnh, khiến Châu Trì Trường cùng La Đại Hải cũng giảm sức ảnh hưởng. Về phần Cao Đông từ ngoài tới tại sao có thể đoạt chức chủ tịch huyện thì Hoắc Vân Đạt không rõ, nhưng y có thể khẳng định nhất định là do La Đại Hải tuyệt đối ủng hộ, nếu không có La Đại Hải khi ấy làm bí tư viện ủy ngầm ủng hộ, Hoắc Vân Đạt tin Cao Đông không thể đẩy được người thị ủy đã xác định ra ngoài. Bây giờ La Đại Hải đã đi, cả đông vào lỗ đạt từ ngoài tới. Đường Diệu Văn còn lo cho thân chưa xong, bằng quân là người địa phương nhưng mới lên chức. Có cùng tâm tư với cả đông không? Hoác Vân Đạt không dám xác định. Khi được điều tới Hoa Lâm thì Hoác Vân Đạt vừa vui vừa lo. Vui vì hai năm nay tốc độ kinh tế của Hoa Lâm phát triển nhanh, có thể nói rõ tổ chức tin y. Lo chính là vấn đề tuyên cử. Vị bí thư viện ủy trẻ tuổi này có thể khống chế được tình hình hay không? Chẳng quan lo lắng của đường Diệu Văn và Hoác Vân Đạt đất nhanh biến mất khi theo cao đông xuống xã thị trấn. Khi cao đông đến mấy xã thị trấn khu Tân Bình cán bộ thôn xã đều vui mừng đây là điều mà hai người chưa từng thấy. Về việc tiền cử các cán bộ đều tỏ vẻ không gây chuyện mấy đơn vị khác đều không hề khác. Ở Má Thủ, cao đông như về quê cán bộ khu, xã, thôn đều tới khi nói chuyện về khu du lịch mang tới chỗ tốt gì cho bọn họ bọn họ mang đo đủ loại ví dụ như có thể làm đồ thủ công mở quán ăn giang kỳ một thôn dân ở cách khu du lịch vài trăm mét nở đồ cười rất vui vẻ và tật lòng cả đồng cũng rất nhiệt tình giới thiệu đặng diệu văn và hoắc văn đạt cho cán bộ cơ sở nhận biết mặc dù lãnh đạo đảng ủy khu và xã thị trấn đều biết bọn họ nhưng cán bộ cấp phó thì không quá quen đặng diệu văn và hoắc văn đạt bây giờ có thể tiếp xúc gần như vậy đã giúp đặng diệu văn và hoắc văn đạt có thể hòa hợp với bọn họ dù minh phú đã sớm chuẩn bị thuốc lá cho hai vị chủ tịch huyện Mặc dù đường Diệu văn không hút thuốc nhưng y và hoác vấn đạt cũng phát thuốc cho mọi người mò trọng kéo gần khoảng cách với cán bộ. Hai ngày liên tiếp xuống cơ sở quan niệm của đường Diệu văn và hoác vấn đạt đã thay đổi. Ở Tân Bình khu vực trồng cỏ không ngừng được mở rộng nông dân đất tích cực nuôi bò dê gần như nhà nào cũng nuôi xe thu mua của công ty đại hoa và tam điệp tới tận thôn đời thôn dân mang bò dê béo tới một tay giao tiền một tay nhận hàng. Ở Hà Khẩu Động tác trồng chèo với cây ăn quả cũng tiến hành sôi nổi, khu thiên nhậm đông nhập đã bắt đầu cải tiến ở đây. Đây là một bước đất quan trọng để tạo được thức nghiệp chèo Hoa Lâm, mà Đào Bí Hầu cũng bắt đầu đầy mạnh trùng chọt. Lão Đường, lão Hoắc, hay hôm nay các anh thấy thế nào? Cả đồng dự Lưng và trong xe mà nói. Bí Tư Cao, một câu rất xúc động. Đặng Diệu Văn, đây là thật lòng mà nói, hai ngày y thì đó biểu hiện xôn xao ở nông thôn Hoa Lâm. Điều này làm y muốn sắn tay lên làm một hồi Không muốn uổng công xuống cơ sở một lần Bí thư cao Tôi đã xuống đông thôn mấy huyện khác Nhưng chưa từng có cảm giác này Cảm xúc đó làm tôi muốn bắt tay ngay vào làm việc Đây là lời nói thật lòng của tôi Không phải khen ngợi Ồ, lão đường Anh đây không phải là khen quá hay sao Cả đông cười nói Hắn có thể từ ánh mắt đối phương mà nhận ra Đối phương có chút kích động Có nguyện vọng làm việc là quan trọng nhất Cả đông sự nhất là kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt lợi Nếu là người như vậy thì hắn không do dự Ép đối phương ngồi im tại chỗ Không thể làm được gì Nếu như anh muốn làm việc thì được Nhưng đừng gây loạn cho tôi Đừng nhiên tốt nhất là Đừng giữ văn có thể đồng tâm hiệp lực làm việc với hắn Đây là điều mà cao đông kỳ vọng nhất Dù năng lực của anh kém một chút cũng không sao Không ai vừa sinh ra đó giỏi Chỉ cần anh nguyện ý làm Hai người bàn bạc dần dần sẽ ra Cũng không phải ngành công nghệ cao gì Chỉ cần muốn làm việc thì sẽ tìm được con đường Bí thư cao, tôi nói thật đó. Trước khi đến Hoa Lâm tôi còn nửa tin nửa ngờ. Hoa Lâm hai năm qua như thế nào thì tôi cũng hiểu. Tôi cũng xuống vài lần nhưng do nhiệm vụ khác nên chỉ đi qua một chút mà thôi. Không xuống các xã, thị trấn mà nghiên cứu nên nhiều về Hoa Lâm chỉ là con số bên ngoài. Đừng diệu văn suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng hôm qua và hôm nay tận mắt nhìn thấy. Hà hà, bí thư cao. Trước tôi còn lo xuống xã, thị trấn có gặp chuyện chặn đường kêu an không? Nhất là trực tiếp xuống đồng Ngồi nói chuyện với dân Cũng không chừng có ai đó văn ức chặn chúng ta thì quá mất mặt Chẳng qua tôi không ngờ chuyện lại làm người ta cảm động như vậy Tôi và Não Hoác trao đổi Và có một kết luận là Ở huyện Hoa Lâm có thể làm việc mình muốn làm Đúng thế, bí thư cao Tôi vẫn cho đảng công tác nông nghiệp ở Khuê Dương đã tốt Nhất là sự uy tín của chính quyền cơ sở Đứng hàng đầu thị xã Tôi vốn làm bí thư đảng ủy Thị trấn Mưu Dương, các huyện thành 10km Vẫn kiêu ngạo vì công tác tổ chức ở cơ sở Nhưng hai hôm nay đi cùng bí thư cao xem một chút, tôi cảm thấy công tác cơ sở ở Mưu Dương, Khuê Dương vẫn còn không ít điểm không đủ, đó là cán bộ cơ sở thiếu ý thức kinh tế. Ừm, đây là tranh lệch về quan điểm. Hoắc Vân Đạt ngồi trên quay đầu lại nói: "Tôi đặc biệt chú ý tới cán bộ cơ sở của xã Kìn Lân cùng Hà khẩu, Phó chủ tịch xã Kìn Lân có thể tốn nửa tiếng ngồi nói chuyện với một ông chủ cửa hàng, thảo luận làm thế nào để căng được khách du lịch nghênh đón, tranh luận với nhân viên quản lý của khu du lịch về phí bãi đỗ xe." Tôi thấy đảng ủy xã này không đơn giản, quan điểm kinh tế là rất tốt, một phó chủ tịch xã làm tốt như vậy cơ mà. Vì chủ tịch thị trấn Đà Khẩu thì tôi phát hiện ý đất quen thuộc với hạng mục của tập đoàn Dụ Thái, công trình xây dựng nhà máy chè mới dùng bao đất, thuê bao công nhân, công nhân được bao tiền, còn dự định cần bao nông dân trông chọt ý biết đó, ý còn nói nếu nhà máy thuê người tàn tật và đặt tỷ lệ nhất định thì sẽ có một vài điều kiện ưu đãi, một chủ tịch sao lại hiểu rõ và đưa ra ý kiến cho nhà máy như vậy thì nhà máy đó có thể muốn đi nơi khác sao? Cả đồng cũng hiểu, Hoắc Quân Đạt khi còn làm bí thư Đảng ủy Mục Dương thì khá có năng lực luôn hoàn thành tiền thuế của xã, hơn nữa làm việc linh hoạt, điều này đối với một nơi nghèo như xã là không dễ dàng gì. Đừng nhiên như Lưu Như Hoài nói thì năng lực hoạt động của Hoắc Quân Đạt cũng khá mạnh, điều này cũng là bình thường, nếu không dù anh có phụ đầu làm việc đến đâu thì không có ai coi trọng anh cũng phí công. Hoắc Vân Đạt làm Chủ tịch 2 năm và Bí thư Mã Dương 3 năm Biến bộ xã bình thường thành một xã có vị trí cao trong khuê dương Điều này không thể không nói tác dụng của Hoắc Vân Đạt Cả đồng thấy điện thoại di động của mình nóng lên Thì Minh lưu luyến bỏ máy xuống Phùng Minh Khải gọi điện tới trong Án nói Ý bây giờ đã đến văn phòng thị ủy kiềm dương làm được hơn một tháng Chẳng qua vậy hương phấn vẫn không thể giấu nổi Cứ về hôm là gọi điện báo cáo một chút làm cao đông cảm thấy mình nhớ lãnh đạo của đối phương vậy. cao đông cũng không tiện đả kích sự hướng vấn của đối phương. ngoài việc dặn y nhanh tay nhanh mắt ta, thì luôn dành dấn nhịn. còn đâu cao đông không muốn nói nhiều. mỗi người có số phận của mình, hắn chỉ có thể giúp phương miếng cải đến mức này mà thôi. cao đông vừa bỏ vai xuống thì điện thoại vang lên. cao đông vừa nghe thì thấy thiếu bộ đàn đi vào. chủ tịch a không bí thư cao chủ tịch quát tới nói muốn báo cáo công việc với ngài. Cả đồng dưới mày, hắn không thích thời gian nghỉ ngơi mà nghe người báo cáo công việc, hơn nữa không thích ở tại đây. Nhà khách không có gì bí mật cả, mặc dù tiêu bộ đàn đáng tin, nhưng phụ nữ trời sinh đã thích buôn chuyện. Cả đồng đang hiệu cho tiêu bộ đàn, bảo Hoác Vân Đạt vào rồi nghe điện. Quê Toàn Hiếu gọi điện tới, y bây giờ đã đến Tây Giang làm tránh văn phòng quận ủy. Nhưng theo y nói, không thoải mái như làm việc ở Hoa Lâm, y ở Tây Giang, ngoài việc họp, tiếp đón ta thì chẳng có việc gì thực tế cần làm. Cao Đồng đa hiểu, Hoắc Quân Đạt ngồi xuống. Cậu đâu tiếp tục nghe điện. Quế Toàn Hiếu ở bên kia có lẽ nghe ra. Cao Đồng có người cần gặp nên nói vài câu rồi dập máy. Quế Toàn Hiếu đúng là có chút buồn bực. Y vọng làm việc thực tế nhưng không ngờ lại làm tránh văn phòng quận ủy. Mà không khí tây giang bây giờ quá cổ hủ. Tất cả là do bí thư quận ủy có tư cách lão thành nhất Ninh Lăng, Trương Tiệu Văn. Trương Tiệu Văn trước đó là quận ủy viên Ninh Lăng nên rất có hy vọng làm phó thị trưởng khi Ninh Lăng lên cấp nhưng không biết vì nguyên nhân gì nên trương tiểu văn bị đánh ra ngoài đây là đả kích lớn nhất đối với trương tiểu văn cùng với việc quan điểm tư tưởng của trương tiểu văn không hòa hợp với bí thư thị ủy nên khiến cho địa vị của tây giang vốn đứng đầu ninh lăng đã giảm đi nhiều quế toàn hiếu làm tránh văn phòng quận ủy nên theo lý là tông Quảng đưa ra các chiến lược và công tác cho bí thư quận ủy thậm chí cả quận ủy trong năm nhưng quế toàn hiếu rất nhanh cảm thấy được ý kiến của lãnh đạo quận ủy và thị ủy khác nhau nhất là ở vấn đề phát triển kinh tế điều này làm cho trương tiểu văn vốn có lai lịch và tính cách cứng đắn không chịu cúi đầu quan điểm khác nhau khiến cho quế toàn hiễu chẳng có việc gì làm vì thế y chỉ có thể đưa đại ý kiến công tác năm mới theo ý của trương tiểu văn mà thôi đồng thời tích cực đưa vào ý kiến của thị xã nhưng mặc dù là như vậy trương tiểu văn vẫn không hài lòng với việc quế toàn hiễu sửa ý kiến của mình mà khi quế toàn hiễu đưa lên cho trường ban thư ký thị ủy vương liên hương thì cũng bị phê bình Quế toàn hữu gọi cho Cao Đông là hỏi cách đối phó tình hình hiện tại. Trương Tiểu Văn có cái nhìn với Quế toàn hữu trong hội nghị cũng phê bình công việc của Văn phòng quận ủy. Điều này làm địa vị của Quế toàn hữu trong quận ủy suy biến. Cao Đông trả lời Quế toàn hữu một cách rất đơn giản, đó chính là bản thân y thấy ý tưởng của Trương Tiểu Văn đại biểu quận ủy Tây Giang thuận lợi cho kinh tế Tây Giang phát triển, hay là quan điểm mà thị ủy đưa ra có lợi cho phát triển kinh tế hơn. Nếu là về trước thì phải kiên định làm theo ý đồ quận ủy. Bên thị ủy thì cố gắng giải thích với điều hòa. Nhưng về sau thì có chút phiền phức, không có biện pháp tốt nhất, chỉ có thể cố gắng tránh xung đột. Nếu thực sự không thể né tránh, vậy phải tìm cách cho thấy quan điểm của riêng mình. Trên thực tế, Quế Toàn Hiễu còn hiểu rõ nên làm như thế nào hơn Cao Đông. Nhưng Trương Thiệu Văn quá mạnh và bá đạo khi đi gặp cao khăn. Ngay cả vị chủ tịch quận cũng phải nhún nhường Trương Thiệu Văn, càng đừng nói tránh văn phòng quận ủy. Đối với vấn đề này, Cao Đông chỉ có thể thở dài một tiếng, Đây là câu nói khó giải quyết, không nằm ở chỗ anh làm như thế nào mà là đối đãi như thế nào. Nếu như mất đi nguyên tắc của mình, cả đồng không thể chấp nhận. Trình Tiểu Văn dù mạnh mẽ bao đạo, nhưng chẳng lẽ Tây Giang lại có ý sao, làm vương quốc độc lập sao? Điều này là không thể, chỉ cần kiên trì sẽ có kết quả. Cả đồng tin ký dữ hổng sẽ không tha thứ cho hiện tượng này tồn tại quá lâu. Hoắc Vân đã thấy vẻ mặt cả đồng xem ra đối phương gặp chuyện gì, khá khó khăn nên phải suy nghĩ. Tâm trạng cao đông không tốt Mình làm như thế nào mà mở miệng nói bây giờ Lão Hoác chỗ tôi khá đơn giản nên không có gì phải ngại Cả đồng chỉ vào bao thuốc trên bàn Anh thích thì hút Tôi không hút nhưng cũng hiểu người khác nhận Sẽ khó chịu như thế nào Bí thư cao Tuyền cử đã kết thúc Hay hôm nay tôi vẫn suy nghĩ về công tác của mình Có lẽ huyện rất nhanh sẽ nghiên cứu vấn đề này Theo lý tôi không nên đến chỗ ngài báo cáo tư tưởng của tôi Hơn nữa tôi vừa được bầu phải phục tùng An bài của tổ chức Huyện ủy bố trí tôi làm công việc gì thì làm cái đó Nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút suy nghĩ Muốn nói với bí thư cao Đương nhiên đây là thái độ của tôi Còn bố trí như thế nào thì tôi kiên quyết phục tùng Và thống nhất theo an bài của huyện Mà triển khai công việc Hoác Vân Đạt suy nghĩ rất lâu Đổi thấy mình nên nó đã ổn hơn Cả đồng không phải ai cũng có thể lừa Nếu như hắn thấy mình dùng tâm kế Có khi lại khổ Cả đồng kiên nhẫn nghe Hoác Vân Đạt nói chuyện Anh cảm thấy đối phương đây là muốn nói thẳng, từ lúc y nói lo lắng việc tuyển cử của Hoa Lâm đến việc cùng đi thị sát ở các xã, thị trấn thì thái độ của đối phương khá thẳng thắn, mục đích của Hoắc Vân đạt là muốn sau này có đông ủng hộ trong công việc, quá đó có thể đạt được thành tích. Anh đã công tác ở cấp huyện vài năm, lại làm ở xã 8 năm, phải nói kiến giọng công tác là rất phong phú. Trong đại hội đã nói tới quy hoạch của huyện ta trong năm nay, anh cứ nói ra suy nghĩ của mình. Ngoài ra tôi cũng muốn nghe ý kiến của mọi người đối với bản quy hoạch đó Hoác Vân Đạt biết bí vị bí thư huyện ủy này không muốn nghe lời khen Quy hoạch phát triển kinh tế hoa lâm trên thực tế xuất phát từ ý đồ của Cao Đông Hoác Vân Đạt mới đến cũng không thể có năng lực đưa ý tưởng của ý vào đó Cho nên Cao Đông đây là muốn Hoác Vân Đạt có đánh giá khách quan Bí thư Cao, mấy vấn đề khác tôi rất đồng ý Nhất là phát triển ngành chăn nuôi gia súc Cây ăn quà và chè sẽ giúp ngành công nghiệp thực phẩm của Hoa Lâm phát triển. Quanh với vấn đề đó cùng du lịch là trụ cột trong kinh tế Hoa Lâm. Đây là điều phù hợp với thực tế công việc của Hoa Lâm chúng ta. Nhưng có một điều làm tôi rất khó hiểu. Đó chính là tôi phát hiện ngành chế biến của Hoa Lâm đã có trụ cột. Tôi xem số liệu về ngành chế biến ra có thể thấy quy mô mấy công ty tiến và không nhỏ. Hơn nữa, căn cứ sự phát triển của hai công ty Đại Hoa và Tam Điệp thì nguồn cung cấp sang bên ngành phụ trợ còn lớn hơn nữa. Cũng là nói việc cung cấp số lượng dao của hai nhà máy này là rất lớn Sẽ không liệt nó vào điểm tăng trưởng cho huyện Cao Đông đúng là khá phục sức quan sát của Hoác Vân Đạt này Đến bây giờ mới có vài nhà máy phụ trợ ngành da tiến bảo hoa lâm Hơn đỡ quy mô cũng khá lớn Huyện cũng có tranh cãi về ngành này Nhưng do Cao Đông và cơ quan bảo vệ môi trường yêu cầu hạn chế Nhưng Miêu Nguyệt Hoa, Hoàng Thiết Thần lại cầm đầu với ý tưởng Phải phát triển kinh tế thì bỏ qua mấy vấn đề kia hơn nữa ngành này có giá trị cao nộp thuế nhiều thuê nhiều nhân viên các huyện khác chào mời còn không được vậy mà hoa lâm lại đẩy người ta nằm bờ bên ngoài điều này không phù hợp xu thế phát triển kinh tế ờm anh nói rất chính xác Cả đông cười nói vậy anh có nghĩ tới tác dụng phụ mà mấy nhà máy chế biến này mang tới không bí thư cao nói chính là vấn đề ô nhiễm môi trường hoàng quân đạt nhíu mày nói đương nhiên Tôi không thể nào vô lý tới mức không có lý do đã chặn các công ty đầu tư ở ngoài mà Ca Đông cười nói ừ, Theo tôi biết thì có thể không hiểu rõ ràng như bí thư cao Nhưng cũng biết ngành chế biến không thể không có ô nhiễm Nhất là các công ty nổi tiếng thế giới cũng không có biện pháp giải quyết tốt nhất Chỉ là cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng mà thôi Nhưng ngành này cũng không bị pháp luật hạn chế Mà vấn đề ô nhiễm môi trường không phải không thể giải quyết Bây giờ Hoa Lâm có điều kiện tốt như vậy Phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân Mới là điều chúng ta cần giải quyết Hoàng Văn Đạt nói Ồ với anh nói xem để huyện ta thà lòng ngành này Thì nên làm như thế nào Cả đồng cũng biết ở vấn đề này Mình có không ít khuyết điểm Ai cũng cho rằng hắn phóng đạch ảnh hưởng của ngành sản xuất này đối với môi trường Nhất là bây giờ quan điểm phát triển Chính biểu thế chủ đạo thì càng không ăn ý Nếu như không phải mấy nhà máy chế biến thực phẩm Do chính tay hắn đưa vào Thì trì sợ áp lực còn lớn hơn nữa Chẳng qua mặc dù là như vậy Nhưng cả đồng và các thành viên trong bộ máy Vẫn có ý kiến khác nhau Ngay cả La Đại Hải cũng không đồng ý Mà Vi Biểu và Hoàng Thiết Thần trước đây cũng miễn cướng đồng ý Nhưng theo kinh tế phát triển Thì bọn họ cũng có ý kiến Đó chính là thích hợp thu hút các nhà máy của ngành sản xuất này Để tiêu hóa tài nguyên ra Và giải quyết sức lao động trong hoa lâm Tôi đã suy nghĩ vấn đề này Chuyện ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sau Nếu không nghĩ tới và không hỏi là không được. Nhưng nếu vì nguyên nhân này mà ngăn cản, cả ngành sản xuất là không thể. Ý tôi là thích hợp thu hút, ngoài ra yêu cầu tăng cường thiết bị bảo vệ môi trường, yêu cầu bọn họ phải có năng lực trong vấn đề này, nếu không cơ quan bảo vệ môi trường cứ theo luật pháp mà xử lý. Ngoài ra có thể quy hoạch một khu vực tập trung phát triển ngành này, do chính quyền dẫn đầu các nhà máy hợp sức mà xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường, như vậy vừa có thể tập trung nước ô nhiễm để xử lý, giảm chi phí đầu tư của từng nhà máy, vừa có tác dụng bảo vệ môi trường. Đề nghị này của Hoắc Vân Đạt làm mắt Cao Đông sáng lên. Trên thực tế hắn cũng đang suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn không tìm ra được biện pháp thích hợp hơn. Đầu tư vào thiết bị bảo vệ môi trường là quá lớn, nếu đưa yêu cầu quá cao thì các công ty sợ chạy hết, hoặc miễn cưỡng đáp ứng cũng không thực hiện được. Bây giờ mấy nhà máy trước đó tiến vào Hoa Lâm đang tiến hành xây dựng, hơn nữa mấy nhà máy tập trung lại cách xa thành thị và nguồn nước. Nếu theo lời của Hoắc Vân Đạt thì hoàn toàn có thể, nếu khu vực đó làm khu công nghiệp chế biến, tập trung nhiều nhà máy xây dựng một khu có hệ thống bảo vệ môi trường cao xử lý ô nhiễm môi trường như vậy vừa giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường thậm chí còn có thể giải quyết được vấn đề ảnh hưởng tới các ngành khác hai người liền tranh luận một lúc lâu về vấn đề ô nhiễm môi trường sau đó kéo dài từ vấn đề bảo vệ môi trường đến tình hình cơ cấu sản nghiệp của kinh tế hoa lâm làm như thế nào lợi dụng tài nguyên phong phú để thành lập ngành chế biến thực phẩm đặc sắc sau đó lợi dụng ngành này để phát triển các ngành liên quan mở rộng ra các huyện lân cận Xác lập vị trí đặc thù của Hoa Lâm trong ngành này Sau cuộc nói chuyện Cả đồng có đánh giá mới về Hoác Vân Đạt Vì Phó Chủ tịch huyện này xem ra Kiên định hơn là Đừng Diệu Văn Cũng có không ít ngôn ngữ chung đối với hắn Ở nhiều vấn đề có quan điểm khá tương tự hắn Là người có thể nhanh chóng dung hợp vào công việc Đây là lần đầu tiên Đừng Diệu Văn chủ trì hội nghị thường trực Ủy ban huyện Bản thân y phụ trách công tác toàn diện Phó Chủ tịch thường trực phụ trách công việc hàng ngày Phụ trách mảng tài chính, nhân sự, kiểm toán, vũ trang công an. Phó chủ tịch Vi biểu phụ trách mảng xây dựng thành thị, đất đai giao thông. Phó chủ tịch Hoàng Thiết Thần phụ trách mảng nông lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, thủy lợi và công tác nông thôn. Tân Tổ oán Vân Dương nguyên mảng văn hóa giáo dục. Phó chủ tịch Hoắc Quân Đạt mới nhận chức phụ trách mảng thu hút đầu tư, công nghiệp, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Dư Minh Phú trợ lý chủ tịch huyện kiêm chánh văn phòng ủy ban huyện phụ trách mảng du lịch và chủ trì công việc của văn phòng ủy ban huyện. Giao mảng du lịch cho du Minh Phú phụ trách là do số lượng du khách đến khu du lịch kỳ Lân Quan, Núi Hút Luân bắt đầu tăng mạnh, du Minh Phú lại quen thuộc với nơi này nhất trong số phó chủ tịch đang có ở đây. Việc kinh doanh tốt làm công ty khai thác khu du lịch rất tự tin vào việc xây dựng giai đoạn thứ hai. Đến tháng sau, trung tâm du lịch thứ hai của Núi Hút Luân sẽ chính thức khai trương. Sau hơn một năm, giá trị của công ty khai thác khu du lịch đã tăng từ 80 triệu lên 200 triệu. Mặc dù chỉ là tăng về giá trị nhưng không đủ để khiến các nhà đầu tư co trọng vào mảng du lịch này. Cả đồng thấy, bây giờ mình nhẹ nhàng hơn. Bí thư huyện ủy khác chủ tịch huyện, phân công công việc khác nhau. Nhiều công việc cụ thể không cần hắn đứng ra làm. Sau khi tập đoàn Đông Năng đến khu sư nước nóng của núi Hốt Luân khảo sát, bọn nó dự định lấy một khu đất ở khu thị trấn Bảo Thủ ấy xây dựng khu nghỉ dưỡng cho nhân viên. Đường Diệu Văn liền cùng Hoàng Văn Đạt và Du Minh Phú tiếp đón đối phương đến khảo sát khu Tây núi Hốt Luận. Cá đồng đúng là có chút tức giận, vì không ai mời hắn tham gia. Chẳng qua hắn nghĩ lại thì thấy, bình thường trên cụ thể như vậy sao cần hắn là bí thư huyện ủy tự mình tham gia. Hắn phải học cách làm việc của bí thư huyện ủy, chỉ phụ trách phương hướng, chính sách mà thôi, phụ trách tư tưởng nhân sự mà bỏ công việc hàng ngày. Hắn viết một dòng trong quyển sổ: Bí thư huyện ủy không phải là không làm việc gì, mà phải nắm bắt bộ máy, thể hiện vị trí của từng người. Nắm bắt bộ máy được giải thích chính là đảng ngưng tụ nhân viên, khiến nhân viên dồn về một phía. Xác định vị trí chính là nói bí thư huyện ủy có suy nghĩ kinh tế, như vậy có nghĩa bây giờ lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, phát triển kinh tế làm đạo lý, hai câu này càng thêm quan trọng. Anh phải luôn chú ý tính toán đến tình hình phát triển kinh tế của huyện và kịp thời đưa ra điều chỉnh. Sau đó chính là xác định được chỉ thị tinh thần và chính sách của trung ương và tỉnh, thị xã, học được cách quan sát, áp dụng phù hợp với tình hình địa phương, xác định phương hướng chính, xác định đa công tác của huyện trong thời gian ngắn. Đồng thời, anh quên làm tốt vấn đề nghiên cứu nhân sự, nói thông một chút chính là nó lắng vấn đề phân công cán bộ, làm như thế nào dùng được nhân tài, sử dụng đúng người vào thủy năng lực của người ta một cách đầy đủ, đây chính là điều rất cần thiết. Các đồng nhân nhã dựa lưng vào ghế, Bây giờ Hoa Lâm đang ở trạng thái tốt nhất, hai nhân viên mới tới theo cậu đồng thấy thì bọn họ đều có trình độ, ít nhất cũng có chút bản lĩnh. đinh Diệu Văn mặc dù thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở nhưng không phải không am hiểu công tác kinh tế, hơn nữa còn có phong cách phóng khoáng, không ngại học hỏi người bên dưới. Điều này có vẻ tổn hại quyền uy của Chủ tịch huyện, nhưng điều này tốt đơn kẻ đã không biết con giáo vơ mình hiểu biết, ở một mức bộ nào đó có thể thấy tính cách của người này.